Lão không xuống trông dã nhân Nhưng khi lão ngẩng lên Thấy bộ mặt của lão Người ta tưởng đâu là ác quỷ Ra mặt lão sần sùi nhăn nhúng Vàng bụ Miệng lão rộng Răng lão khỉnh ra vàng bụi Nhìn qua phát ói Nhưng khủng khiếp hơn hết Là có mắt trột của lão Mắt trái lão là một lỗ sâu hun hút đen ngòn Lúc nào cũng có chảy nước nhờn ứa ra Chảy dài trên má lão Có mắt còn lạ của lão thật dữ dằn Lão trừng trừng nhìn cô gái Giỏi hay giờ Kệ xác tôi Ba ngày nay Cô ăn cái giống gì Để cô sống đó chứ Ốt rác ngoài mương vô ăn Mạt dẹp Bỏ hồi làm đổng Cô gái như muốn nhảy dựng lên Hừ, Ai làm đổng Ừ Ở đấy tôi làm đổng đấy Có chết mẹ ai không Cái thứ ba bữa cơm hầm cá ươn Mà cũng ngồi kể với lại Nhưng lúc khác Đông bao nhiêu tiền Tôi nhét vào cái miệng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 Thật là khốn nạn cho tôi Ngồi cả đêm đón khách Cả đêm mấy mấy thằng Mà không có được một phần mươi nhanh bạn <cười> Giời ơi là giời Bán trốn làm nghĩa hả Bán trốn mà không cần tiền thì cần cái gì Cần cái gì Cần cái cái cái, cái, cái Ây đi à hả? <cười> ông, ông Ông làm gì dữ vậy <cười> Ông muốn đánh hả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 Không cần tiền nên bây giờ đói dã cả dột ta đây này Bây giờ cũng cần Cũng không có mà nào thêm tới đâu Ông Ông làm ơn câm cái mông chó của ông lại đi Ông giỏi lắm Ông tai lắm mà Lão già ưỡn ngực Ngực áo lão không có nút Xương sườn của lão lồi ra Giống y như một bộ xương khô Lão vỗ vỗ bằng bàn tay cũng chờ xương Ông mà không giỏi á